mười ba chương không có ý tứ l i ề u đạn cũng chia c h ủ loại dịch thần nhận đệ dẹt ẻ、e、ạ lệ đổi lại m năm trăm giờ vốn vơ đồng thời hất tay một cái một viên l i ề u đạn ở giữa không trung bạo tạc đem từng viên một phượng tiên hỏa đều yên diệt rơi nhưng này cái thời điểm ủ chỉ hạ xì xì đã thi triển thuấn thân thuật vọt tới dịch thần trước mặt ngươi thể thuật rất kém cỏi ngươi nhận thuật bình thường thôi ảo thuật càng thêm không thể nào cùng ta so với miễn là gần người lời nói ngươi chắc chắn phải chết ưu trí hạ lưu khuôn mặt trời múa u c h í hạ Sỉ -si、Sỉ -si、trợt lách người lấy cực kỳ tốc độ kinh người thiểm lược đến dịch thần trước mặt trong tay nhẫn đa o huy vũ hình thành bay múa dao găm ngọn lửa trực tiếp đem dịch thần chặn ngang chặt đ ứ t xoẹt dịch thần hông của bụng đã bị chặt đ ứ t thế nhưng chảy ra lại không phải tiên huyết mà là trực tiếp biến thành một đoàn yên vụ ảnh phân thân u c h í hạ Sỉ -si、Sỉ -si、sắc mặt đại biến có thể đã lừa gạt xạ dỉ gẳng chỉ có ảnh phân thân một phân thân loại này phân thân thuật đem trả cờ giả phân phối đồng đều nói coi như là tam câu ngọc xạ dị gẳng cũng không có cách nào phân biệt đi ra thậm chí ngay cả bạch nhãn trực tiếp xuyên tấu h qua s ỉ nhân thể đều không thể phân biệt ra ai là phân thân ai là bản thể chẳng lẽ là ở ngay từ đầu thời điểm đã thay đổi ủ t r ỉ hạ s ỉ xỉ, xỉ lập tức tỉnh n g ộ lại bất quá lúc này không cho hắn suy nghĩ nhiều bởi vì bị chặt đứt dịch thần ảnh phân thân ở sau khi biến mất một viên lựu i đạn ở lại tại chỗ ưu c h ị hạ Sĩ Sĩ coi như là khoa học kỹ thuật ngu ngốc đều biết đó là cái gì lập tức thi triển thuấn thân thuật ly khai thì ra là thế hắn cũng biết chính mình thể thuật nhận thuật cũng không làm sao xuất chúng cố ý dùng ảnh phân thân làm mồi dụ dỗ ta ta tiếp cận hắn sau đó chém giết hắn ảnh phân thân do đó bị hắn ảnh phân thân vũ khí trong tay cho nổ chết ngươi kế hoạch rất tốt ngay từ đầu hay dùng ảnh phân thân để cho ta không có cách nào dùng xạ gì gẳng xem thấu ngươi hư thực nhưng cực kỳ đáng tiếc vũ khí của ngươi uy lực đã bị ta xem mặc thực lực của ngươi cũng không đủ ta thuấn thân thuật là có thể né tránh ngươi cái hội này nổ tung vũ khí công kích u chi hạ Sĩ Sĩ tuy là bị dịch thần ngay từ đầu liền vận dụng ảnh phân thân hại một bả nhưng nhìn đến lựu i đạn bỏ túi xuất hiện căn bản không có nửa điểm lo lắng lập tức thi triển thuấn thân thuật kéo dài khoảng cách hắn đã rõ ràng đoán được lựu i đạn bỏ túi bạo tạc uy lực cùng bạo tạc sát thương phạm vi. âm âm ủ t r ì hạ x ỉ xì h o ặ ra một búng máu thân thể an ổn rơi trên mặt đất thế nhưng sắc mặt đã có chút ó c trắng bệnh cánh tay máu me đầm đĩa làm sao có thể ủ t r ì hạ x ỉ xì trận to con mắt hắn chiếm được nạ mì cả giờ mì nạ tổ tình báo lại chính mình ảo kỳ dị quan sát rất nhiều lần dịch thần vũ khí uy lực xác định l i ề u đạn bỏ túi uy lực đồng thời còn nhiều lần thành công tránh ra làm sao hiện tại chính mình bị thương、Ngốc. người nào nói cho ngươi biết l i ệ u đạn bỏ túi h uy lực thì h ẳ n g định người nào nói cho ngươi biết l i ệ u đạn không thể giống như t h ư ờ n g chi na dạng có đại h uy lực cũng có tiểu h uy lực ta sáng sớm cũng biết nạ mỉ cạ giờ m ỉ nạ tổ sẽ đem tình báo của ta đưa lên mà ngươi có xạ gì gẳng bởi vì nạ nạ sở chết sẽ để cho ngươi cảnh giác quan sát một chút vũ khí của ta h uy lực như thế nào trước mấy lần cũng làm cho ngươi thành công tránh ra ta lựu i đạn bỏ túi công kích cũng sẽ để cho ngươi triệt để cho là ta lựu i đạn chỉ có lớn như vậy uy lực lúc này ta đổi lại uy lực càng lớn m năm m ư thư cờ sát thương lựu i đạn ngươi còn không chịu thiệt d ấ u ở một bên dịch thần trong lòng thầm nghĩ bất quá nội tâm cũng rất khiếp sợ không hổ là thuấn thân xì xì tốc độ đích sắc kinh người thực lực cũng cường đại m năm m ư thư cờ sát thương lựu i đạn c ư nhiên đều không đưa hắn nổ chết vẹn vẹn chỉ là sẽ đem hắn nổ bị thương mà thôi bất quá như vậy cũng đủ rồi đi gặp đệ nhất hổ c ả cùng đệ nhị hổ c ả đi dịch thần nâng lên mờ năm trăm giờ vồn vợ tập trung mới vừa bị l i ề u đạn bạo tạc giải khai mới vừa rơi xuống đất ủ t r ì hạ xì xì bỗng nhiên nổ súng rầm rầm rầm ủ t r ì hạ xì xì thân thể nhất thời bị đánh xuyên nhưng biến thành một miếng gỗ xa dị gẳng quả nhiên khó đối phó dịch thần hơi b i ế n sắc mặt ánh mắt dao động bất định hòa độn lọn dê hỏa chi thuật một đạo lần l ỏ n dê hình thái hỏa diễm trợt từ dịch thần phương hướng sau lưng bắn về phía hắn trực tiếp đưa hắn bao phủ ở hỏa lọn dê ở giữa không nghĩ tới đối phó người này ta c ư nhiên bị thương u c h i hạ s ỉ s ỉ mới vừa nói song xạ gì găng bỗng nhiên nhất chuyển bỗng nhiên về phía trước vọt một cái thi triển thuấn thân thuật thế nhưng mặt khác một cánh tay vẫn bị viên đạn đánh trúng bất quá bởi vì ở cực kỳ d a n h giới vị trí cơ hồ là s ẹ t qua giống nhau m năm trăm giờ vồn vở viên đạn uy lực to lớn như thế thay đổi người thường coi như cánh tay bị tay như vậy thương viên đạn xẹt qua đều rất nguy hiểm thế nhưng đối với khí lực cường đại ủ chỉ hạ xì xì mà nói cũng không biết xuất hiện trọng thương vấn đề chỉ là bị thương cánh tay phải không có thể tránh khỏi cũng là ảnh phân thân ủ chỉ hạ xì xì sắc mặt khó coi muốn chết hắn thật sự là không nghĩ tới tâm cơ của đối phương thâm trầm đến nước này ngay từ đầu chiến đấu cái kia là ảnh phân thân sau đó dùng lựu i đạn trọng thương hắn sau đó trước tiên đi ra đánh lén hắn cũng là ảnh phân thân như vậy hắn chân thân đâu ủ trì hạ xỉ xỉ bỗng nhiên trong lúc đó nghĩ tới điều gì lập tức thi triển thuấn thân thuật đuổi theo nhưng này cái thời điểm phía trước đã truyền đến từng tiếng bạo tạc cùng súng vang lên âm thanh ủ trì hạ xỉ xỉ ngừng lại hàm răng hầu như muốn cắn nát ảnh phân thân biến mất hắn biết mình hai người đồng bạn đã ngộ hại hiện tại mới phát hiện sao dịch thần đứng ở ủ chỉ hạ xỉ xỉ phía trước thành thật mà nói ta ngay từ đầu thật là dự định đưa ngươi đồng bạn ép ra cùng ngươi đơn độc tỷ thí bất quá khi nhìn đến ngươi đem ta người thứ nhất ảnh phân thân giải quyết dễ dàng như vậy rơi sau đó ta liền thay đổi chủ ý quyết định ở nơi này trên căn bản nhiều hơn nữa thêm một bước thừa dịp ngươi muốn tiêu diệt hết ta người thứ hai ảnh phân thân thời điểm đi giải quyết đồng bạn của ngươi g ê t ẩ m ủ trí hạ xì xì một hồi nghiến răng nghiến lợi nhưng là lại không làm sao được hắn cánh tay trái bị l i ề u đạn nổ bị thương cơ hồ là không cảm giác cánh tay phải lại chăn đạn bắn chúng có thể nói hiện tại hắn muốn kết ấn đều rất chắc trở đừng vọng tưởng đối với ta thi triển ảo thuật ta dám xuất hiện tại trước mặt ngươi có thể không phải bản thể cũng không phải ảnh phân thân chỉ là một bình thường nhất phân thân thuật m à thôi ngươi xạ gì gẳng hẳn là nhìn ra rồi đi dịch thân phân thân nói rằng đối phó ủ trí hạ x ỉ xì người như vậy tốt nhất phương pháp chính là không ngừng lấy ảnh phân thân nhiễu loạn tầm mắt của hắn nhưng bất đắc dĩ dịch t h ầ n t r ả cờ giả quá ít ảnh phân thân tuy là từ cả rủ dạ nơi đó học xong vốn lơ y dịch t h ầ n t r ả cờ giả có thể phân ra tới ảnh phân thân thật sự là hữu hạn a ngươi cái này phân thân tác dụng không chỉ là dùng để hấp dẫn ta mà là làm tức giận ta đi để cho ta cùng ngươi tiếp tục chiến đấu xuống phía dưới sau đó bị thương nặng không chị u chi hạ s i s i bỗng nhiên nở một nụ cười cầu thả cầu v t tốt